Tác giả Khánh Hà, phần 15. Từ khi hoàn thành mọi kế hoạch của bách điệp sao phó, Hồng Loan rất thoải mái về vấn đề tiền bạc do bách điệp cung cấp cho cô. Cô đến những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng để tiêu xài, còn công việc của cô đi làm tại công ty chủ yếu là để theo dõi Quý Lâm. Nhưng hiện giờ thì cô rất sảnh sang Vì Quý Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị Cho nên cô chẳng phải làm gì Mà vẫn có tiền xài thoải mái Hồng Loan dáng vẻ canh kiệu Từ trong nhà hàng đi ra Túi cô hôm nay cạn khô Đêm nay cô sẽ ghé bách điệp Để lấy thêm chút ít Nhìn đồng hồ đeo tay Thấy đã gần 11 giờ rồi Cô ngồi lên xe chần chừ chưa muốn đi Nếu không ghé bách điệp Thì ngày mai lấy tiền đâu mà sai Còn nếu ghé giờ này Thì cũng hơi ngại Vì con đường quá vắng vẻ Chợt tính ngông nghênh trong cô trỗi dậy Cô tự nhủ thầm Hồng Loan này mà sợ ai chứ Nghĩ vậy Cô cho xe chạy thẳng đến nhà bách điệp Đường càng lúc càng vắng vẻ Hồng Loan cho xe chạy nhanh như một bóng ma Một nỗi lo sợ mơ hồ Khiến Hồng Loan cố chạy thật nhanh Khi bước đến trước cửa nhà bách điệp Hồng Loan thở ra nhẹ nhõm. Khi đến sát cửa, Hồng Loan cảm thấy chán trường bởi ổ khóa to tướng nằm bên ngoài. Vậy là Bích điệp đã đi đâu? Chợt tiếng xe thắng két trên đường. Một thanh niên xuống xe với giọng xuồng xã. Em đứng đợi anh, phải không em? Nhìn gã thanh niên đỏ ừng, Hồng Loan biết gã đã uống nhiều rượu. Cố giữ vẻ bình tĩnh, Hồng Loan đối đáp. Tôi đợi anh tôi, Anh ấy sắp về ngay đấy Ông hãy đi nơi khác đi Đừng đứng ở đây chọc ghẹo tôi Sẽ không yên thân đâu Anh của em đến sáng mới về Giờ hãy ngoan ngoãn đi theo anh Lại con đường hẻm kia Em sẽ tận hưởng những phút giây sung sướng trên đời Vừa nói Gã vừa đi lại nắm lấy tay Hồng Loan kéo đi Hồng Loan đứng sát vào cánh cửa để né tránh Ông buông tôi ra Không thì tôi sẽ la lên Thì ông sẽ bị mời đến công an đấy gãi thanh niên cười man dại em hù dọa anh đẻ, à em thấy không nãy giờ chúng ta ở đây thật lâu mà có ai đi ngang qua đâu anh nghĩ em có la thì càng mất sức thêm thôi mau ngoan ngoãn theo anh đi cưng vừa nói gã vừa tiến về phía hồng loan hồng loan cảm thấy lo sợ thật sự cô đang mong có một ánh đèn hoặc một tiếng xe nhưng hoàn toàn im vắng đưa đôi tay lên ôm ngang ngực để phòng vệ Càng lúc cô càng lùi dần về phía xa Không chờ đợi thêm được nữa Gã thanh niên nhào tới ôm chầm lấy cô Đôi môi gã tìm môi cô với hơi dịu nồng đặc Hồng Loan cố né tránh gương mặt gã Bực bội trước sự chống cự của Hồng Loan Gã nhấn mạnh Em không hoàn ngoãn thì đừng có trách nhá Tao dạy chống cự tới cùng Mày đừng hòng làm gì được tao Hồng Loan vừa nói sức Thì đôi tay của gã đã xé toạc chiếc áo của Hồng Loan Làm lộ ra chiếc áo ngực bên trong Cô xuân cầm cập và đưa tay che lại. Hắn mỉm cười đắc ý. Thôi, ngoan ngoãn đi, anh sẽ tặng em chiếc áo khoác này để mặc về nha. Vừa nhục nhã, vừa út hận, hồng loan lớn tiếng. Nếu mà mày đụng đến tao, mày sẽ hối hận đấy. Tao sẽ không để cho mày yên thân đâu. Bằng mọi giá, tao sẽ đưa mày ra tòa nếu tao còn sống sót. Sỏi lắm, anh hùng lắm. Hãy chống cự đi cưng, anh sẽ hành động đây này vừa nói hắn vừa lôi hồng loan một cách chẳng thương tiếc về phía cuối con đường tối om hồng loan cố gắng chống cự nhưng làm sao được trước sức mạnh của hắn còn đường quá vắng vẻ dù không một chút hy vọng có người tới cứu nhưng cô cũng cố gắng la thật lớn khi sắp đến con hẻm cứu tôi voi cứu tôi voi một cái tát sáng trời xuống mặt cô hồng loan vẫn cố cầu cứu một cách vô vọng cứu tôi voi Cứu tôi với." Chợt có tiếng xe thắng lại, cùng lúc một giọng thanh niên quát lớn, "Đồ khốn, khôn hồn thì mau buông cô ấy ra rồi cút đi." Sắp vồ được con mồi lại có người cản trở, gã côn đồ tay vẫn giữ chặt hồng loan hầm hừ. "Chuyện này không liên quan gì đến thằng em, để cho anh làm ăn, đừng nên tham gia vào em trai ạ." Người thanh niên rít giọng. "Thả côi ra và cút ngay đi." trong bóng tối gã côn đồ vẫn giữ chặt tay hồng loan nổi giận quát thằng nhóc mày muốn gì hả mày có máu thả gội ra không hay là em muốn thưởng thức như anh nếu vậy thì em hãy đợi anh xong rồi đến lượt em nhé gã côn đồ vẫn giữ chặt hồng loan và cười gằn người thanh niên mới đến đấy chính là hải người vừa lái xe vừa là bảo vệ cho bà khoa bực tức trước cái ăn nói bì ổi của gã côn đồ anh liền xoay người tùng một đá trúng vào ngay cằm của hắn khiến hắn ngã luôn ra phía sau nhờ vậy mà hồng loan thoát ra và chạy về phía hải vì quá sợ sệt hồng loan không để ý đến chiếc áo xách nát của mình cô nắm chặt lấy cánh tay của hải còn hải nhìn hồng loan với sự thương hại anh cởi chiếc áo của mình đưa cho hồng loan cô mặc áo này vào đi giờ đây hồng loan mới nhớ lại mình không chậm trễ cô mặc thật nhanh áo vào để che đi phần bị hở hang trên người gã côn đồ xe rượu lùng cùng bò dậy gầm lên được lắm thằng nhóc mày giỏi lắm rồi như con thú xe mồi gã nhào đến đánh túi bụi vào người hải hải bình tĩnh né tránh một cách lanh lệ nên những đòn đánh của tên côn đồ chỉ là những cú đánh gió không muốn sự việc dùm bên lên hải gằn giọng anh thấy rồi đấy nãy giờ tôi đã nhìn anh Nếu anh khôn ngoan thì mau cút đi Còn bằng không thì đừng trách tôi đấy Gã thanh niên có vẻ đã tỉnh lại đôi chút Và hắn cũng nhận ra Mình không phải là đối thủ của người thanh niên này Nếu có gây sự Thì hắn cũng chịu thiệt thòi mà thôi Phải chỉ có bạn bè Em út hắn ở đây Thì hắn chẳng đời nào chịu thua Nghĩ vậy hắn nói Tao đã nhớ gương mặt mày rồi Một ngày không xa Mày sẽ biết tay tao Nói xong, hắn nhảy lên xe phóng thẳng. Giờ đây chỉ còn lại hai người, Hồng Loan mới quan sát anh thanh niên. chồng anh rất khỏe mạnh bởi chiếc áo thun làm hiện rõ những bắp thịt săn chắc trên người anh. Cô ốc úng Cảm ơn anh đã đến kịp lúc. Vừa nói, hai người đi về phía cổng nhà của Bách Điệp. Nhìn về bề ngoài của cô gái, hải đoán cô ta chẳng phải gái nhà lành hay là công nhân làm tăng ca về. Điều này đối với hai chàng quan trọng lắm Anh chỉ nghĩ mình vừa làm một việc tốt là anh vui rồi chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình là theo dõi Bách Điệp Không hiểu Hồng Loan có quan hệ gì Mà cô lại đứng ở nhà Bách Điệp hôm khuya khắt thế này Anh nên hỏi Cô làm gì mà đứng ở đây muộn thế? Tôi đợi nhỏ bạn Chẳng biết nó đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về Bạn thân của cô à? Vâng, Bách Điệp là bạn thân của tôi Tôi thường đến đây chơi và ngủ lại qua đêm với nó. Hải có vẻ phấn khởi trong lòng bởi cô gái này có thể là đầu mối cung cấp cho anh những điều cần biết. Anh tỏ vẻ thân thiện. Vậy em tên gì? Nhà em có xa lắm không? Hành động nghĩ hiệp của anh cùng lôi nói chuyện rất tế nhị khiến Hồng Loan cảm thấy không phục người đàn ông này. Cô cố, cố gây cho Hải sự chú ý đến cô. Em tên là Hồng Loan, nhà em cũng khá xa. Còn anh, tên gì cho em biết? Để mai mốt có dịp em sẽ đền ơn anh. Anh tên Hải, tiện đường đi công chuyện qua đây. Đường này rất nguy hiểm, em nhớ mai mốt đến đây phải cẩn thận nhé Vâng, chỉ một lần là em sợ đến già rồi. Em sẽ không đến đây khuyên nữa đâu, anh đừng lo. À, anh có thể cho em biết số điện thoại của anh được không? Thấy Hồng Loan lân la làm quên. hải mỉm cười ngọt ngào ừ, để làm gì vậy em dạ hôm nào rảnh em sẽ mời anh uống nước đó có gọi là đền ơn anh phải không nghe hải nói vậy hồng loan nói ra ý định của mình đền ơn anh bao nhiêu mà đủ chẳng qua em muốn làm bạn với anh thôi một người hùng hải nhún vai với vẻ bất cần rồi anh mỉm cười nói đùa Mới quên anh thì em nghĩ vậy thôi Nhưng rồi sau này em sẽ chán cho mà xem Nói xong anh lấy cây viết vào quyển sổ tay Ghi số điện thoại đưa cho Hồng Loan Hồng Loan đọc qua cô hỏi Anh ở nhà với cha mẹ Không, nhà anh ở miền Tây Hiện anh đang ở chung với dì của anh Vậy em gọi điện cho anh được chứ? Không sao cả, dì anh cũng tâm lý lắm Em đừng lo trả lời với hồng loan như vậy vì hải đã dự định vì nhà sẽ kể rõ câu chuyện anh quên hồng loan cho bà khoa được rõ hai người đợi nãy giờ cũng lâu đêm càng ngày càng muộn vậy mà vẫn chưa thấy bách điệp về hải gợi ý bạn hồng loan đêm nay có về không hay anh đưa hồng loan về nhà nhé ôi em không dám làm phiền anh nữa trong khi ơn kia còn chưa kịp trả giờ này mà để em đi một mình anh cũng chẳng yên tâm để anh đưa em về thôi ta đi nhó rồi anh vừa tránh đường vừa cười vừa nói tiếp ai bảo anh quen nên làm chi chứ hồng loan cảm thấy bâng khuâng bởi ánh mắt sực sáng của hải cô biết từ đây mình sẽ phải suy nghĩ về anh người đã làm lòng cô sao động và đây cũng là lần đầu tiên tìm cô gõ nhịp yêu thương Bụi sáng trải nhẹ trên vườn hồng, còn lông len những hạt sương động lại của đêm qua. Hải ung dung đi vào phòng khách gặp bà Khoa. Thưa bà chủ, ngày hôm qua vì Bách Điệp về muộn, khi tôi đi ngang qua nhà cô ấy thì quen được một cô gái tên Hồng Loan, bạn thân của Bách Điệp đang bị một gã đàn ông san sỡ Có vẻ hiểu chuyện, bà Khoa hỏi. Vậy cậu đã làm người hùng có đúng không nào? Vâng. Tôi đã cứu Hồng Loan và quen cô ấy Vì hoàn cảnh bắt buộc Tôi không cho Hồng Loan biết sự thật Mình đang theo dõi Bách Điệp Nên tôi đã tự giới thiệu Tôi là cháu của bà chủ Xin bà chủ tha thứ Chuyện cậu tự ý giới thiệu như vậy Cũng đúng thôi Vì như vậy mới tiện Cậu cũng đáng tuổi cháu tôi mà đúng không Thôi thì từ hôm nay Cậu cứ gọi tôi bằng gì đi Còn về phần tôi sẽ thông báo với mọi người Tôi nhận cậu làm cháu nuôi Với gương mặt xúc động, Hải vội cảm ơn. Vâng, cảm ơn, dì Khoa. Rồi bà Khoa suy nghĩ nói tiếp. Và kể từ hôm nay, nếu Hồng Loan có rủ cháu đi đâu, thì cháu đừng từ chối nhé. Và hãy cố lấy lòng nó để tìm hiểu thật kỹ về Bách Điệp. Dì muốn mọi việc phải được rõ ràng càng sớm càng tốt, chứ để như vậy dì thấy thiệt thòi cho Quế Lâm quá. Như chia sẻ nỗi buồn với dì Khoa Hải hỏi thăm Hiện tại Quế Lâm đang ở đâu vậy dì? Quế Lâm đang ở nhà cũ Chỉ có một mình buồn lắm Dì bảo nó ở lại đây Nhưng nó từ chối Nói rằng muốn ở riêng một thời gian để suy nghĩ Bởi vậy dì cũng không thể ép được nó Dì cũng nên thông cảm cho cô ấy Thời gian sẽ làm cô ấy hiểu rõ tất cả gì ạ Ừ, dì cũng nghĩ vậy Nên dì rất nóng lòng về việc nhờ cháu theo dõi bách điệp đấy Thấy nét mặt trông mong của bà Khoa, Hải An ủi Dì hãy yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để dì khỏi chờ mong Dì rất tin tưởng ở nơi cháu và dì đặt mọi hy vọng ở nơi cháu, cháu hiểu chứ Vâng, cháu hiểu, cháu sẽ không phụ lòng tin của dì đâu Vậy là tốt lắm rồi biết mình là người quan trọng như thế nào đối với Diệu Khoa nên Hải lễ phép nói như vậy Diệu Khoa đặt chọn niềm tin vào Hải ánh mắt đầy hy vọng Like to feel unloved. I bet you don't know how it feels when your life flashes before your eyes. I bet you don't know how it feels. That you lost all you had All that's good, all that's bad And everyone tells you You should be glad Your love for me's gone I should be moving on And find someone